Người dân còn sống trong cảnh màn trời chiếu đất Cơm không đủ ăn Áo mặt chẳng lành Mỗi ngày đều có người chết đói Nằm phơi thay ngoài lộ Với cái nắng như thiêu đốt Chị hai ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài Khuôn mặt đen sạm Với làn da nhăn nheo Trông vô cùng khắc khổ Chị thở dài thường thược Quay sang nhìn anh hai Đang ngồi chẻ tre để làm mấy cái lờ đặt cá Rồi cất giọng yếu ớt hai ngày nhà không có gì ăn ơi sao mấy đứa nhỏ chịu nổi hả mình anh Hai ngước mắt lên nhìn chị cũng thở dài ra một hơi biết sao bây giờ hả mình thời buổi khó khăn động khô cỏ cháy người còn không có cái ăn huống chi mà nuôi con này con kia vậy không lẽ mình ngồi chờ chết hả mình tôi với mình thì không sao chỉ tội cho mấy đứa nhỏ Anh hai khuôn mặt trùng xuống Đôi mắt mờ đục vì đói Anh bất lực Vừa khẽ lắc đầu Vừa đáp lại lời vợ Thì tôi cũng đang ráng nè Hy vọng là Ở dưới sông còn cá Tôi thấy người ta lặng ở dưới sông Xài cái lưới bự như vậy Mà còn hổng có cái chi Mình ơn mình ngồi cái lờ đó Mận không lợi người ta đâu Vậy cho bây giờ mình Muốn tôi phải mận sao Mấy ngày rồi, tôi không đâu có cái gì bỏ vô bụng Mà bây giờ có bỏ xứ đi, sợ cũng không có sức Không biết còn sống nổi để lết qua được cái bụi tre làng không nữa Chị hai nghe vậy liền thở dài Thằng Bảo đang nằm giặt dẹo ở dưới đất Nó ngóc đầu dậy, bò tới, túng lấy chân của chị hai Cất cái chất giọng bập bẩm Không phải nó chưa biết nói Mà là do nó không còn sức để nói Má ơi Con Con đổi quá Con Con đổi quá má ơi Chị hai ẩm nó lên để dỗ Nước mắt của chị tuôn ra ướt hết gương mặt Bảo Hoàng Đừng có khóc nữa con Má biết rồi Anh hai ngồi nhìn cảnh Vợ con ôm nhau khóc vì đói Mà trong lòng như có ngàn lưỡi dao Đang cắt xé Anh cũng không chịu nổi Vội vàng đi ra ngoài Để lại cho chị hai một câu Tôi đi vòng vòng coi có cái gì để ăn tạm không Mình ở nhà có hai đứa nhỏ ngang Chị hai khẽ gợt đầu Chị vừa ôm thằng Bảo Vừa nhìn con bé Quỳnh Đang nằm ngủ ngon trên chiếc chiếu cũ rách Mà cảm thấy bất lực Khuôn mặt của nó lấm lem sình đất Tóc tai bết dính lại từng cục Nó ngủ rất say Vì mệt Do đã phải khóc quá nhiều Sau cơn đói bụng bỗng chị hài lại sực nhớ tới lời của anh hai vừa nói chị lẩm bẩm một mình không bước qua được bụi tre tre à, đúng rồi chị thả thằng bảo xuống rồi can dặn bảo ngoan ở nhà đợi má nghe để má đi kiếm măng vậy luộc cho con ăn nghe thằng bảo gật đầu nói yếu ớt trả lời chị dạ cái gì con cũng ăn hết đó má con đói lắm rồi Chị hai nghe con nói, ngẹn trong cổ họng, chị lại sụp sùi nhìn thằng Báo. Ừ, rồi rồi, mà biết rồi, Bảo Ngoan ở nhà đội má nghe. Chị hai với tay lấy cái nón lá sách, đi ra con lộ đất giữa buổi trưa hè. Chị hai ốm tới mức da bọc xương, dán đi liều siêu, không còn miếng sức lực. Nhưng chị vẫn cố gắng nhất từng bước ra đầu làng, bởi chị biết ở đó có rất nhiều tre. Mặc dù thời tiết nắng hạn kéo dài nhưng chị vẫn hy vọng sẽ còn sót được một vài bụi măng để cho con mình đỡ đói. Một chút hy vọng của người mẹ ấy đã biến thành sự thôi thúc giúp cho đôi bàn chân của chị càng trở nên mạnh mẽ. Nhưng có vẻ như chị hai đã chậm chân mất rồi. Bởi cách ở một khoảng khá xa có tới hơn chục người đang hì hục đào bới xung quanh mấy bụi tre. Chị hai lập tức chạy đến cố gắng giành giật nhưng đã bị mấy người đàn ông xô đẩy rồi dẫm đạp lên người họ chửi chị vô cùng nặng lời chị hai vì là đàn bà lại còn đang đói nên sức cùng lực kiệt chị nằm im bất động với đôi mắt chị khép hờ nhìn đoàn người đang giành giật miếng ăn ánh nắng mặt trời lúc này đang chiếu xuyên qua làn da của chị chị nghĩ tới thằng Bảo với con Quỳnh đang khóc ở nhà nên cố gắng gượng ngồi dậy Nhưng không thể, vì cho dù chỉ là một chút sức lực mỏng manh, chị cũng không có. Chị hai gục xuống, đôi mắt từ từ khép lại. Trong khóe mắt, bỗng tuôn ra hai dòng lệ mặn chát. Chị chỉ kịp theo thào gọi tên con trong bất lực, rồi các cơ thể của chị cũng không còn cảm nhận được gì nữa từ mọi thứ xung quanh. Anh hai đánh chạm vạn mới về nhà. Nhưng chỉ xách theo được Có một cái loại chuối rừng còn dính đầy mũ Anh bước vô nhà Nhưng không thấy chị hai đâu Chỉ trông thấy hai đứa trẻ Đang ngồi bệt dưới nhà mếu máu khóc Anh vội vàng ngồi xuống Dùng dao cắt từng khoanh loại chuối ra Chia cho hai đứa Có đồ ăn rồi nè Hai đứa đừng có khóc nữa Thằng Bảo với con Quỳnh Nhanh tay chụp lấy Tụi nó bỏ vô miệng nhai ngấu nghiến Mà quên đi chuyện Cái loại chuối rừng rất đắng Có lẽ do cơn đói mấy ngày nay Đã làm cho tụi nó bị mất đi vị giác rồi Anh hai nhìn con ăn Mà không kìm được nước mắt Nhưng anh cũng không thể làm gì khác hơn được Anh nhìn quanh nhà Không thấy vợ đâu Nên lên tiếng hỏi con Quỳnh mở đâu rồi con Quỳnh lắc đầu Nó còn đang nhai cái loại chuối sừng sực trong miệng Thằng Bảo cũng vậy Cả bàn tay nó dính đầy mũ chuối đen xì Bảo ngước lên nhìn anh hai Nói Má nói đi kiếm măng Mà giờ chưa thấy má về nữa Anh hai thoáng díu mày, Trong bụng cảm thấy lo lắng liền căng dặn hai đứa nhỏ Nè ăn xong rồi thì múc nước trong lô uống đỏ nha con Cha lóng vàng rồi đó Ở nhà chờ cha Cha đi kiếm má biết chưa Tụi nó chỉ gật đầu Chứ không trả lời Vị miệng còn đang nhai Anh hai cũng nhanh chóng đi ra ngoài Khi ánh tà dương đã bao trùm lên toàn bộ cả một vùng đất âm u Đầy sảy những cái thay người nằm chồng chéo lên nhau vì chết đói Anh hai đã chạy ra tới đầu làng Nhưng trời đêm chập trọn chẳng nhìn thấy được gì Anh ngó giáo giác xung quanh một lúc rồi gọi lớn Mình ơi! Lan ơi! Mình đang ở đâu vậy? Trả lời tôi đi! Mình ơi! Lành là tên của chị hai Cũng rất lâu rồi Anh mới gọi thẳng tên chị Nhưng xung quanh lúc này Đang vô cùng yên ắng, Chỉ có dấu vết còn sót lại Của mấy bụi tre đã bị đào bới Anh hai lại tiếp tục đi Vừa đi anh vừa gọi tên chị Bỗng có một bàn tay của ai đó lạnh ngắt Bất ngờ chụp vào chân anh Anh hai bị giật mình liền ngó xuống đất Thì mới nhận ra Người đó chính là chị Hai Anh lập tức ngồi thụp xuống Ôm chầm lấy chị Giọng run rung Trời ơi Mình Mình sao vậy Mình ơi Chị Hai khuôn mặt tái nhợt Cả thân người chị lạnh ngắt Rồi mắt khép hờ nhìn chồng Chị cố gắng dùng chút sức tàn mà trăn trối Mình Mình à Mình ráng nuôi con ngang mình Mình đừng có bỏ tụi nó ngang mình Tôi, tôi đi trước, nếu như có kiếp sau, tôi, tôi vẫn muốn làm vợ của mình, muốn gia đình chúng ta. Chị hai nói tới đó thì đột nhiên bàn tay đang níu lấy cổ áo anh hai. Buồn lỏng, đôi mắt của chị mở to lên một cái rồi từ từ nhắm lại. Toàn thân của chị mềm nhũng. Anh hai hét lên tên vợ, nỗi đau thấu tận trời xanh. Khi biết chị đã lìa bỏ cõi trần Lìa bỏ anh Và hai đứa con nheo nhóc Anh hai ngồi gục bên sát chị rất lâu Anh khóc tới khi đã cạn hết nước mắt Mới nhẹ nhàng ôm gì lấy cơ thể chị vào lòng Nói trong tiếng nất Mình yên tâm đi Tôi sẽ lo cho hai đứa nó thiệt tốt Cả đời tôi Cũng sẽ không bao giờ lấy ai khác ngoài mình Mình đi trước á thì mình đợi tôi nghe. Trên con đường đất khô cằn, có cái bóng của một người đàn ông đang lầm lũi bước đi. Trên tay còn là một người đàn bà đã không còn thở. Anh hai đem xác chị về nhà, nhưng chưa chôn liền. Thằng Bảo với con Quỳnh tuy còn nhỏ, nhưng vì phải thấy cảnh tượng người chết đói quá nhiều, nên tuổi nó cũng hiểu. Hai đứa đứng nhìn má đang nằm ở trên cái chiếu sách. Mà méo khóc Tụi nó ôm lấy chân anh hai cất giọng rung rẩy. Cha Má Má chết rồi hả cha Anh hai đau đớn gật đầu xác nhận Thằng Bảo nghe vậy Vội vàng ngồi xuống bên cạnh má Nó đưa đôi bàn tay nhỏ xíu Dính đầy mũ chuối Ra sức lay lấy người chị hai Nó vừa méo máu khóc Vừa nói đất quản Má ơi Má tỉnh dậy đi Con không ăn măng nữa đâu má. Má định dậy má ôm con đi. Má, con không có đòi ăn nữa đâu. Con no rồi. Má định dậy đi má. Con Quỳnh cũng ngồi xuống khóc theo. Hai đứa có liên tục gọi má. Làm anh hai không thể kìm lòng. Anh cố nuốt nước mắt vào trong. Chậm rãi ngồi xuống bên các con. Trầm giọng mà nói thôi hai đứa má mất rồi để má đi được thanh thản đi con bây giờ hai đứa ra ngoài sân chơi để cha còn đem má đi chôn con Quỳnh với thằng Bảo nghe vậy lúc này dần dần bình ổn lại cảm xúc tụi nó đứng dậy nhìn anh hai méo máu anh phải cố gắng lắm mới dỗ được hai đứa rồi kêu tụi nó ra ngoài một mình anh lo chôn cất cho chị Bởi vì bây giờ người chết đó không còn là điều gì quá ghê gớm nữa. Ở ngoài đường, ngoài ruộng, ngoài sông, ngoài suối, mỗi ngày đều có một vài người ra đi. Họ thậm chí còn không được chôn cất bởi vì người nhà họ cũng đâu ai còn sức lực. Cái đói đã khiến cho tất cả mọi người đều biến thành những thay ma sống, cứ vật vờ để chờ ngày thần chết gọi tên mình. Tối ngày hôm sau Thằng Bảo lại nằm khóc nấc lên vì đói. Con Quỳnh cũng vậy. Mấy khúc loại chuối từ hôm qua đâu thể nào bù đắp được mấy ngày không có thứ gì ăn. Tụi nó rên rỉ méo máu làm anh hai cũng không thể nào chịu được. Anh đứng dậy bỏ đi ra ngoài nhưng vẫn không quên quay lại căn dặn hai đứa. Hai đứa nhà chờ cha. Cha đi một lát rồi cha về. Con Quỳnh cất giọng yếu ớt hỏi với theo. Cha đi đâu vậy cha? chạy đi kiếm đồ ăn cho hai đứa ở nhà uống nước đỡ đi con vừa dứt lời anh hai đã nhanh chóng bước ra khỏi nhà với dáng vẻ khó nhọc bởi mấy hôm nay anh cũng đâu có được ăn gì thằng Bảo ngước mắt lên nhìn con Quỳnh mặt nó nhăn nhó chị ai em không uống nước xong nữa đâu uống nước không có no mà còn đau bụng nữa ừ, chị cũng vậy á Thôi đáng đợi cha về nghe Vậy là hai đứa nhỏ Lại kéo nhau ra cửa ngồi đợi Tụi nó hóng mắt ra ngoài con lỗ đất âm u Vẳng vẳng tiếng rên rỉ Của một vài người đi ngang qua Vì cơn đói Vài canh giờ sau Anh hai cũng về Trên tay còn cầm theo một cái bao có vẻ nặng lắm Con Quỳnh với thằng Bảo Thấy cha về thì rất mừng Nhưng cũng không còn đủ sức để reo họ Anh hai nhanh tay khép cửa, còn khóa chốt cẩn thận. Xong xuôi đầu đó, nhìn con Quỳnh nhỏ giọng mà nói. Còn ở ngoài này coi em, chỉ canh cửa cho cha. Cha mới kiếm được ít thịt heo cho hai đứa nè. Giờ cha đi xuống bếp luộc cho hai đứa ăn. Nhớ là cô ai kêu cũng không được mở cửa ra đó, biết chưa? Nhà mình không đủ chia cho ai ăn đâu. Nhớ lời cha dặn nghe. Con Quỳnh gật đầu lia lia. Bởi nó nghe anh hai nói có thịt Thì mừng vô cùng Bụng đã kêu lên sồng sộc Một canh giờ sau Anh hai đem lên một mâm thịt luộc Với chén trò bếp Anh đặt xuống dưới nền đất Rồi vẫy tay kêu thằng Bảo với con Quỳnh Tụi nó nghe mùi thịt luộc liền chạy đến Đứa nào cũng nhai ngấu nghiến Nhưng không hiểu vì sao Anh hai lại la lên một tiếng Rồi đưa tay giật lấy mấy miếng thịt lại Thằng Bảo chân hững Nó nhìn anh Hỏi với giọng điệu méo máu như sắp khóc. Sao cha ông cho con ăn vậy chứ? Con Quỳnh lúc này cũng nhìn anh hai. Đôi mắt nó rừng rừng, với cái bụng còn đang phát ra những tiếng kêu on óc. Anh hai nhìn tuổi nó, rồi nhìn lại mấy miếng thịt. Anh im lặng một lúc, đoạn mới khẽ hít một hơi thật sâu. Đôi mắt nhắm lại, miệng khẽ lầm bầm cầu nguyện, xong mở mắt ra trả lại thịt cho hai đứa nhỏ, anh trầm giọng mà nói, Ừ không phải, à, cha định nói là à, thịt luộc á, là phải chấm với trò bếp, nó mặn mặn mình ăn dễ hơn, chưa không phải cho kh không phải không cho tụi con ăn đâu. Hai đứa nghe vậy chụp nhanh lấy miếng thịt tiếp tục nhai ngấu nghiến, anh hai bất giác quay đi, hai dòng nước mắt tuôn trào. Khi nhớ tới lời trăn trối của chị hai, anh tự nói thầm trong miệng. Mình tha lỗi cho tôi ngang mình. Tôi không thể để tụi nó chết đói được. Đừng cùng rồi. Con Quỳnh sau khi ăn hì hục vì quá đói, cho tới khi trên cái mâm chỉ còn lại được một vài miếng, nó mới lấy đưa cho anh hai. Nó ngồ nghề mà nói. <cười> cha ăn đi cha, tụi con no rồi. Anh hai cầm lấy miếng thịt tím ngắt mà trong bụng không khỏi buồn nôn. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn phải nhắm mắt mà bỏ ngay vào miệng. Anh vừa nuốt vừa tự nhủ rằng Không được chết. Và chỉ trong thoáng chốc, cái mâm thịt đầy ấp đã không còn sót lại một miếng. Thằng Bảo no rồi, nó ngã ra đất nằm vỗ bụng bơm bóp, gương mặt đã có phần hồng hào. Thằng Bảo còn cười tươi nhìn anh hai mà nói <cười> con no quá cha Thịt ngon quá Ngày mai cha nấu cho con ăn nữa nha Nhưng anh hai còn chưa kịp trả lời Con Quỳnh đã lên tiếng hỏi cắt ngang Thịt ngon thiệt đó cha Mà cha ơi Cha mua thịt ở đâu vậy Ở đây con đâu có thấy ai bán thịt đâu Anh hai sững người Vì không biết phải trả lời làm sao với con gái vì đúng thật là vùng này bây giờ đâu có ai còn buôn bán cái gì nữa. Người giàu có của ăn của để, thì họ cũng chỉ suốt ngày đóng cửa im ỉm vì sợ cướp với ăn sinh Còn người nghèo, cộng có còn không có, chứ nói chị đem đồ ra buôn bán. Anh hai lúc này nhìn tuổi nhỏ, miễn cưỡng trả lời. À, cha đi mua bên nhà ông Chính Cò. Ờ, nhà ông mới mẫu heo đó con. Ông Chính Cò là người có tiếng xưa nay giàu có. Nên khi nạn đói ập đến Gia đình của ông vẫn còn trụ được Ít ra là cơm ngày hai bữa Với mắm muối cá khô Nhưng Quỳnh lại tròn mắt hỏi tiếp Nhưng tiền đâu Cha mua được nhiều thịt vậy Ừ Thì thì tiền cha để dành đó Thôi con nít con nồi Hỏi nhiều làm gì Ăn no rồi đi ngủ đi con Mà nhớ là hai đứa không được kể cho ai về chuyện Cha mua thịt đó biết chưa Ủa Sao vậy cha? Cha dặn sao thì nghe vậy đi. Người ta mà biết là người ta tới người ta cướp của mình. Hai đứa sẽ không có thịt ăn nữa đâu đó, biết chưa? Hai đứa nghe vậy cũng gật đầu lia lia. Vì chứ nghe không có thịt ăn là tụi nó sẽ tự động nhớ lời cha dặn. Kể từ ngày hôm đó trở đi, cả nhà ba người lúc nào cũng có thịt ăn. Cho tới tận khi trời đất chuyển mình trút xuống cơn mưa đầu nặng hạt khô hạng mấy năm trời, ruộng đồng nứt nẻ, tới chuột đồng còn không sống nổi, thì nói gì đến cây cối. Này được cơn mưa rào, ai cũng vui mừng lết ra ngoài sân để họ hét. Cái xóm này hồi xưa đông dân khẩu lắm, mà tới hôm nay chắc chỉ còn lại không được phân nữa. Qua đại dịch đói, đầu đầu cũng toàn là mồ mã thậm chí cũng không ai biết người được chôn ở đó là ai. Không tên, không họ. Và cũng không biết người thân của họ còn hay không. Sống vạt chuyển mình. Không gian sành tươi lại quay trở về như lúc ban đầu vốn có. Nước ở dưới sông cũng trở nên đầy ấp. Cá tôm bơi lội dọc ngang. Chim chóc cũng đua nhau kéo về, hót vang rộng rã. Rụng vườn cũng đã quay trở lại với từng vụ mùa chờ thu hoạch. Nhưng bây giờ thì bà con sở hữu điền thổ đã nhiều hơn trước kia gấp mấy lần. Do có nhiều người đã bỏ đi biệt xứ. Số còn lại thì chết, đồng không mong quạnh, không ai coi ngó. nên mạnh ai nấy phát quan, canh tác được thì làm. Vì vào những năm này, thời thế vẫn còn trong loạn lạc. Anh hai bây giờ cuộc sống đã khấm khá hơn trước kia rất nhiều. Căn nhà cũ nát đã được anh thay mới toàn bộ với tường cao kính cổng. Anh cũng đã thuê người xây lại nắm mộ cho chị hai rất khang trang. Xung quanh còn trồng mấy bụi cây kiển với những thứ bông hoa khoe sắc đủ màu. Thằng Bảo với con Quỳnh cũng được anh cho đi học, mặc dù chỉ là trường trong xóm nhỏ, nhưng ít ra để tụi nó có biết được cái chữ thì cũng đã tốt lắm rồi. Thời gian cứ vậy thấm thoát trôi đi, bản cái đã 30 năm, mọi thứ bây giờ đã trải qua quá nhiều thay đổi. Người già kẻ lớn, đường xá cảnh quan cũng đâu còn được giữ như xưa. Một buổi chiều tà Ông hai thông thả đi ra ngoài sân nhà để ngồi trên chiếc giường tre, bên cạnh gốc dừa để hóng gió. Ở ngoài con sông đang cuồn cuộn chảy, thỉnh thoảng từng đợt gió thổi lên mát rượi, còn đem theo cả một mùi thơm phức của những bụi hoa nhài. Phúc vừa đi học về, nhìn thấy ông hai đã vội vàng bước đến, miệng tía lìa. Ủa nội, sao chiều rồi? ngồi ra đây chi vậy? Mũi nhiều lắm đó nội. Ông hai ngẩn mặt lên nhìn Phúc. mái tóc ông đã điểm bạc đi nhiều. Ờ. <cười> bày cứ làm như nậu già lắm rồi á. Mà chừng nào bày mới thi tốt nghẹp vậy. Phúc ngồi xuống bên cạnh ông. Cậu vừa bóp vai cho ông nội. Vui vẻ mà đáp. <cười> dạ hơn hai tháng nữa hả nội. Con thi xong là con nên tỉnh con học luôn. Nội có buồn không? Ờ. Buồn chứ sao hồng. Bày ở ghi nội từ nhỏ tới vợ. Ơi, nhưng mà việc học là quan trọng con, bay câu lên đó rồi lâu lâu về thăm nội cũng được, miễn sao bay học thành tài là nội vui rồi ha. Phúc im lặng, cậu tự nhiên cảm thấy buồn, từ lúc sinh ra tới giờ toàn là ở với ông nội quen rồi. Cha má của cậu thì đã có cơ ngơi sự nghiệp ở trên thành phố, cũng rất nhiều lần muốn Phúc lên trên đó để ăn học. Vì dù sao thì thành phố vẫn tốt hơn so với ở quê Nhưng Phúc cưng quyết không chịu Một phần vì cậu đã quen với cuộc sống dưới quê rồi Một phần vì thương ông hai tuổi đã già Lại phải sống một mình Chào Phúc là ông Bảo Ông cũng từng kêu ông hai bán đất Dư dời mộ bà hai lên trên thành phố Để vợ chồng ông chăm sóc Nhưng ông hai một mực tự chối Ông nói sống đầu quen đó Bây giờ bắt ông lên ở một nơi xa lạ Làm sao ông chịu được Phúc lại tiếp tục bóp vai cho nội, cậu mỉm cười. cười. Dạ con biết rồi nội, mà chắc gì con thi đậu đâu nội ơi, lỡ ân rớt rồi sao? Ơi nha, bây đừng có nói bậy bà vậy con, không có nền đầu đó biết chưa? Nội biết là bây học giỏi mà, <cười> cũng lắm là không được điểm cao thôi, chứ sao rớt được bây. Phúc cười giả lã, cậu khẽ gật đầu rồi xin phép đi vô trong nhà. Để nấu bữa cơm chiều Mặc dù bận biểu học hành Nhưng Phúc xưa này đều dành ra một chút thời gian Để nấu ăn cho hai ông cháu Bởi ông hai đã già yếu Mắt mũi tèm lem Thì nấu nướng được cái gì Buổi tối đó Phúc dọn lên bàn một mâm cơm nóng hổi Với đĩa thịt heo kho củ cải Và tô canh chua cá lóc Ông hai chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ Đưa mắt ngó nhìn một lượt Rồi khẽ gật gù Nói với Phúc Chà, cần chua cá lóc ha bay lâu rồi à, không được ăn món này, à. hồi đó dì Hai Quỳnh của bay mừng món này ngon dữ lắm à. Ây, vợ lấy chồng xong, ừ, nó ở miết trình đó, à. nói cũng không được ăn mấy món của nó nấu nữa. Phúc gật đầu mỉm cười, cậu bới một chén cơm nóng ra, đưa cho ông hai xong, chậm rãi ngồi xuống. Dạ tại con nghe dạo này là Dì hai bận chăm cháu ngoại rồi á Chị Thảo mới sinh em bé mà nội Ông hai gật gù Vậy mà ông quên mất Chớp mắt mới đó Mà đã hơn 30 năm Vậy mà ông còn tưởng Quỳnh với Bảo Vẫn còn là những đứa trẻ con như ngày nào Phúc gấp một miếng cá lóc Để vào chén cho ông Cậu giả lả nói Nói ăn cơm đi Rồi còn ngủ sớm Mùa này nhiều gió Cái lưng của nội rày á còn đau nhiều không nội? Ờ, lâu lâu mày bị à. Nội còn khỏe lắm mày ơi, không có sao đâu. Ông hai gấp miếng củ cải, định cho vào miệng. Nhưng đột nhiên lại bỏ xuống. Khuôn mặt thoáng xa sầm ngước lên nhìn Phúc rồi ngập ngừng. Ờ, mày, mày kho củ cải với cái gì vậy? Dạ, con kho với thịt heo do là hồi chiều cô sáu có cho con miếng thịt, con nói con không lấy rồi mà cổ cứ ép con lấy. Ông Hai đột nhiên nổi giận đùng đùng, ông quờ tay một cái, lầm lật luôn cái đĩa củ cải kho rớt xuống dưới nền gạch. Ông gằn giọng: Tào đã nói là trong nhà này cấm ăn thịt rồi mà, cũng không được mần cái món chì liên quan tới thịt, dù là thịt gì, Bộ bay của anh rồi hả? Phúc nhớ chứ? Nhưng cậu không nghĩ, ông hai lại có phản ứng mạnh như vậy. Phúc biết rõ là trong nhà này xưa nay không ai được quyền ăn thịt. Còn lý do vì sao, cậu không rành. Chỉ biết ông hai nói như vậy thôi. Phúc đứng dậy, cậu lúng túng nhìn ông, rồi cúi đầu xin lỗi. Rồi bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ. Ông hai ngồi thở hắt ra, dường như đang cố gắng kiềm chế lại cảm xúc. Ông trầm giọng nói vọng xuống. Nội không muốn có lần tiếp theo đâu. Coi giòn xong thì quăng hết xuống sông đi. Chứ để lại trong nhà ám cái mùi nội không có chịu được. Nội không ăn cơm nữa. Giờ nội đi nghỉ đó. Phúc ngước lên gật đầu. Cậu biết ông hai đang rất giận. Nhưng cũng vì thương cậu. Cho nên ông mới không muốn nói nhiều. Cậu chỉ thắc mắc trong lòng. Lý do gì? Ông hai lại ghét thịt tới vậy. Vì tuy rằng là ở trong nhà. Phúc không dám ăn thịt. Nhưng cậu cũng đâu phải chưa từng ăn qua khi đi đám tiệc hay hội họp bạn bè. Phúc từ đánh giá được thịt rất bổ, có đầy đủ chất cần thiết cho cơ thể. Nhưng không hiểu vì sao ông hai lại có biểu hiện thái quá như vậy. Nếu không thích thì chỉ cần không ăn là được. Đàn này ông lại tỏ ra rất bài xích, thậm chí còn cấm đoán. Có lần Phúc nghỉ hè đi lên trên cha má chơi. Bà Thanh vợ ông Bảo nấu cơm cho con trai ăn, ngày nào cũng có thịt. Phúc mới nhớ tới cái chuyện kỳ lạ ở dưới quê. Cậu thắc mắc hỏi ông Bảo. Ông cũng lắc đầu trả lời. Ừm, không biết nữa. Nhưng cha nhớ là kể từ khi sóng vạn bắt đầu mưa thì cha với dì hai con không còn được ăn thịt nữa. Chỉ ăn cá, tép với rau, trứng đồ này kia thôi. Ông nội con cũng vậy. Hãy mỗi lần cha hay là dì con mà có lén bắt được con gà đem đi nướng để mà ăn. Bởi ông nội phát hiện Là bắt hai chị em nằm cuối Đánh cho bầm cái đích hey, Không biết ông nội còn bị sao nữa Cho tới bây giờ Cha cũng không hiểu Bà Thanh vừa gắp miếng thịt bò Bỏ vào chén cho Phúc Vừa lên tiếng Kêu mày lên đây ở với cha má Mày không chịu Ở riết dưới đó rồi ăn uống vậy Lấy đâu có chất Phúc cười cười Cậu cũng nói nhiều lần về vấn đề này rồi Cậu muốn ở lại với ông hai cho ông đỡ buồn. Ông bảo thì hiểu được điều đó, chỉ khẽ thở dài rồi gật gù trầm giọng nói với phúc. À, thôi nội giờ già rồi con, con coi ở dưới ráng lo chăm sóc cho nội đi. Chưa nội quen sống cảnh quê, bây giờ kêu nội bỏ hết lên đây ở với cha má. Nội không có chịu đâu. Trừ khi nội trăm tuổi già hết sức phản kháng rồi á thì cha má mới đón nội lên. Chứ cha trăm công ngàn việc, ít có thời gian về quê lắm. Phúc gật đầu khẽ dạ Cậu cũng đã tính như vậy Nhưng còn vài tháng nữa thôi Phúc với thi tốt nghiệp Cậu còn chưa biết phải sắp xếp thời gian làm sao cho hợp lý Thì ông Bảo như đoán được suy nghĩ của con Ông nói Nào con lên đây học Cha sẽ thuê một người lo cơm nước cho ông nội Cuối tuần học xong thì con về thăm nội Một hai ngày là được rồi Quay trở lại với căn bếp bừa bộn Phúc vẫn còn đang biệt mài lau dọn cái mớ thịt heo kho củ cải Nhưng cậu không tỏ ra khó chịu bởi cậu ý thức được đây là lỗi của mình Phúc lặng lẽ gom hết mớ thịt vào trong đĩa rồi mở cửa bước ra ngoài sân hất mạnh xuống dưới mé sông Bầu trời bỗng nhiên lóe lên một tia chớp, mây đen kéo về Phúc nhìn lên trên bầu trời Rồi thở dài Ông hai kể từ ngày hôm đó Tự nhiên sức khỏe yếu dần Thường hay thăng mệt trong người Nên cứ nằm trên giường ngủ miết Phúc có gọi điện lên cho cha má Thì ông bảo Lập tức điều xuống dưới quê bác sĩ riêng của mình Vị bác sĩ qua thăm khám sơ bộ Rồi chậm rãi nhìn Phúc mà nói Nội không sao đâu Chỉ là thiếu chất dinh dưỡng Chứ hay suy nghĩ nhiều quá thôi Ráng ăn uống đầy đủ với nghỉ ngơi nhiều chút là khỏe à Ủa nội già rồi Thì còn suy nghĩ cái gì nữa Tôi không biết Người già mà Họ có nhiều suy nghĩ với hay nhớ lại những chuyện trong quá khứ Thôi tôi xin phép về nha Cậu nhớ lại tôi dặn là được Phúc Khẽ gật đầu Rồi nhanh chóng tiễn bác sĩ ra về Sau đó cậu ngồi thừa ra nhìn ông hai Phúc nhỏ giọng hỏi Nội Nội thấy trong người sao rồi nội ừ, Hay là để con đi nấu cháo cá cho nội ăn nghe Có mấy con cá lóc con mua được của chú ba Ngon lắm Ông hai nhẹ gật đầu Phúc chậm rãi đứng dậy đi xuống bếp Cậu bắt con cá lớn nhất Đem đi làm vẫy sạch Nhưng đang loay hoay Thì đột nhiên ở ngoài sau vườn Bỗng vang lên có một tiếng sấm nổ rất lớn Phúc giật mình ngó ra Thì vẫn còn kịp nhìn thấy một tia sáng lòa vừa dội xuống Cậu bất giác nói một mình Gì vậy? Không lẽ sát quánh trúng cái gì ở ngoài sau giường rồi? Ông hai cũng bất ngờ xuất hiện Ông ngó ra nhìn Phúc, rung giọng mà hỏi Chuyện gì vậy bây? Dạ là sát quánh thôi nội Chắc là quánh trúng mấy cái ngọn dừa cao hình sao đó Ông hai bỗng trở nên biến sắc Tay cầm cây gậy đứng không vững, làm cho Phúc cũng hốt hoảng đứng lên, đỡ lấy ông. Cậu còn chưa kịp rửa tay. Phúc hỏi dồn. Nội, nội có sao không nội? Ông hai đứng nhắm mắt lại vài giây, đoạn chậm rãi từ từ mở ra. Ông đưa bàn tay nhăn nheo của mình lên vai cậu. Phúc vẫn còn lo lắng. Cậu dẫn ông hai đi vào trong bếp rồi đỡ ông ngồi xuống. Nội cậu yếu lắm, ra đây chi vậy? Nội nằm nghỉ đi. Cậu nấu cháo xong á con đem bên cho nội Ông hai với dáng vẻ mệt mỏi Không trả lời Phúc Mà đôi mắt cứ nhìn đâm đâm ra bên ngoài cánh cửa Nơi thông với mảnh vườn âm u Mạng ký ức năm xưa bất chợt Lại ùa về trong tâm trí của ông Phúc nhìn ông nội không nói gì Lại đâm ra lo lắng Khẽ lay ông hỏi tiếp Sau một lúc bình ổn lại cảm xúc Ông hai chậm rãi lắc đầu Ừ, nội, nội không sao ờ, Nhưng mà thôi đi, nội không có ăn nữa Bày khỏi nấu Giờ nội đi vô trong nằm chút Bày coi là học bài hay là làm gì đó thì làm đi con Phúc tuy vẫn còn lo lắng Nhưng nghe ông hai nói vậy Cũng gật đầu, dìu ông quay trở lại buồn nằm nghỉ Cậu lại đi xuống bếp cất con cá vào tủ lạnh Phúc nhanh chóng khép cửa vào Thì bất chợt ở bên ngoài, có cần mưa đêm trút xuống, từng hạt mưa rơi lập độp trên mái tôn. Nửa đêm, Phúc đang mơ màng trong giấc ngủ. Cậu bỗng nghe thấy vằn vẳng có tiếng khóc của con nít từ đau vọng về bên tai. Âm điệu lúc xa lúc gần, không thể xác định. Phúc ngồi dậy, cậu vô thức nhìn giáo giác xung quanh, rồi nói ở trong miệng. Con cái ai giờ này khóc la dữ vậy trời? Nửa đêm rồi mà. Phúc có chút khó chịu, nhưng cũng tiếp tục nằm xuống, kéo lấy cái mền trùm kín người mình lại. Nhưng khi mới nhắm mắt, thì tiếng khóc đó lại vang lên. Cậu bật ngồi dậy lần hai, cũng vẫn ngó nhìn, nhưng ở trong nhà thì làm gì có đứa con nít nào mà khóc. Phúc cố nghe thêm một lần nữa cho thật kỹ, thì mới phát hiện tiếng khóc đang vang vọng từ dưới sau nhà. Cậu thoáng nhíu mày tự nghĩ trong đầu. Kỳ gì? Nửa đêm rồi, còn ai mà tới nhà mình khóc gì trời? Cậu nhanh chóng xuống giường, rồi đi lần xuống bếp. Phúc nhẹ nhẹ mở cửa. Cơn mưa đầu hôm lúc này đã tạnh. Phúc bước tới gần chỗ bên cánh cửa để bật cái công tắt đèn. Cậu ngó ra ngoài chỗ sàn lãng, thì thấy có một cái gì đó đang chuyển động. Nó nhỏ xíu cỡ một con mèo. Phúc lại nghĩ. Không lẽ từ nãy giờ là tiếng mèo kêu hả? Mà đâu có giống đâu ta Phúc tiếp tục nhìn ra ngoài Cái bóng đen đó Cứ lắc qua lắc lại Nó đen mùng Không thấy rõ được hình thù Phúc cảm thấy tò mò Cậu sổ đôi dép bước ra ngoài Rồi khi chỉ còn cách cái bóng đen Có vài bước chân thôi Thì nó đột nhiên ré lên một trạng Y như là tiếng của một đứa con nít Phúc hoảng hồn bật lùi lại Cậu buộc miệng la lên Đi đi Ai cho mày vô nhà tao ăn dụng? Bởi Phúc cứ đinh ninh trong bụng Đó chính là một con mèo Nhưng khi cậu vừa dứt lời Thì một tia sét đột nhiên lé lên Làm cho Phúc điến hồn Vì ở trước mặt cậu bây giờ Không phải là một con mèo Mà là một đứa trẻ Với thân hình ốm yếu Cùng làn da tái nhợt nhăn nheo Nhiều kiểu còn đang nằm trong bụng mẹ Phúc hét lên một tiếng đầy kinh hãi Khi vừa trông thấy khuôn mặt của đứa bé, nó còn dính bỡn trắng từng cục, đôi mắt to như hai con ốc nhồi. Đầu nó không có tóc, không có quần áo, cái miệng thì nhỏ xíu. Nhưng điều làm cho Phúc cảm thấy kinh dị là nó đang nhai mấy cái ruột cá hồi tối cậu quên vứt đi. Máu cá còn dính đầy trên miệng của nó. Sau vài giây Phúc kinh khiếp thì vội vàng trở vô nhà. Bật thêm cái công tắc đèn ở ngoài sàn lãng Nhưng bây giờ cậu không thấy ai cả Chỉ có cái đống ruột cá Đang nằm bừa bộn Ở trên nền xi măng Bốc mùi hôi thối Phúc bắt đầu cảm thấy hoang mang Mặc dù cậu là thanh niên Nhưng vẫn không có đủ gan Để tiếp tục ở lại Mà nhanh chóng trở vô nhà Phúc vẫn để đèn nguyên như vậy Chỉ đóng cửa rồi đi vô buồn Cậu nằm xuống giường thở dốc Vì lần đầu tiên trong đời Cậu chứng kiến một cảnh tượng kinh dị Một đêm dài trôi qua Phúc không tài nào ngủ được Khi cứ nhắm mắt vào Là cậu lại nhớ tới Cái khuôn mặt quái dị của đứa bé Cậu nằm trằn trọc suy nghĩ một mình Vì cũng không biết Rốt cuộc là thật Hay do cậu bị ảo giác Ngày hôm sau Khi mặt trời đã treo tuốt Ở trên ngọn sao Phúc mới giật mình ngồi bật dậy Cậu liếc nhìn qua chiếc đồng hồ Liền tá hỏa Phóng xuống giường chạy ra một hơi Phúc nhìn thấy ông hai Đang thông thả ngồi uống trà Thì cất giọng hỏi ông Sao nãy không kêu con dậy Mười giờ rồi Hờ, Kêu bày gì Này chỗ nhật mà Con ngủ cho đá đi rồi vậy Ông hai khẽ nhìn thằng cháu nội Rồi bực cười Khuôn mặt đã có chút thần sắc Phúc thoáng ngớ người Bởi cậu quên chuyện hôm nay là chủ nhật Phúc đứng gãi đầu Rồi bước tới hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông hai Ông cũng nói mình rất ổn Cậu đừng lo nữa Phúc gật đầu dạ khẽ Rồi lững thững đi xuống nhà rửa mặt Lúc này cậu mới sực nhớ ra Về cái chuyện tối hôm qua Phúc vội đưa mắt nhìn xuống dưới sàng lãng Thì thấy nó sạch trơn Không có dấu vết gì Trong bữa cơm trưa Phúc kẽ ngước mắt lên nhìn ông hai, ngập ngừng hỏi: Ủa nội, buổi sáng à, nội ra dọn cái sàn lãng hả? Đâu có đâu, sàn lãng giờ đâu mà dọn? À, tại con hỏi vậy thôi. Tối qua con mần cá cũng chưa kịp dọn. Ơi, thì chắc chó mèo nó tới nó ăn rồi. Nội thấy suốt cơ mà. Phúc kẽ gật gù. Lúc này. Cậu mới lại tự nghĩ trong đầu, chắc do mình nhìn lầm. Dạo này học hành nhiều, nên đầu óc có chút căng thẳng. Chứ làm gì có con nít nhà ai, mới nhỏ xíu, nửa đêm còn tới đây ăn ruột cá. Ông hai lúc này vừa đặt chén cơm xuống bàn, liền ngước mắt nhìn Phúc, trầm giọng. Mà ăn cơm xong mà bày đi ra giường coi thử cho nội, thử coi tối qua, xét đánh trúng cái gì mà nó nấu lớn vậy? Cái giọ nội đau quá, đi ra đó khó khăn. Phúc gật đầu, cậu cũng muốn ra vườn để hái thêm ít rau sống. Chiều nay sẽ thử làm món cá hấp. Ông hai ăn xong rồi cũng đứng lên, đi ra nhà trước, ngồi uống trà theo thói quen. Cuộc sống của người già thì chỉ có vậy. Phúc cũng khuyên ông nên đi lại nhiều xung quanh hàng xóm để tìm người tán gẫu cho quay khỏa. Nhưng ông lắc đầu nói không cần. Đôi khi Phúc cũng không biết là tuổi trẻ của ông đã trải qua những gì mà sao cậu thấy ông nội mình hơi lập dị. Dọn dẹp xong rồi, Phúc xách theo cái rổ, xỏ đôi dép tổ ông, nhanh chóng đi ra vườn. Cũng khá lâu rồi cậu mới đi ra đây. Vườn nhà ông hai vào buổi trưa khá mát mẻ vì có nhiều cây cối lâu năm mọc dại. Ngày xưa, người dân ở xứ này đều trồng lúa. Nhưng khi khí hậu thay đổi, đất đai chuyển mình, họ bắt đầu nghiên cứu ra cách khác, từ ruộng biến thành vườn tới những thứ cây ăn trái và vẫn giữ nguyên như vậy cho tới bây giờ. Phúc đi mèn theo con đường đất trơn trượt vì trận mưa tối qua. Cảm thấy có chút khó khăn nên cậu liền tháo luôn đôi dép. Phúc ngó nhìn giáo giác xung quanh hết một lượt, nhưng chẳng thấy nơi nào có dấu hiệu bị xét đánh. Cậu còn căng mắt ra nhìn lên trên ngọn dừa Nhưng cũng không có gì Không lẽ tối qua xác đánh bên giường nhà cô Sáu Chứ không phải bên mình xa, Mà thôi kệ đi Ở đâu cũng được Miễn là không ảnh hưởng tới ai Mà sao nổi có quan tâm tới chuyện này chi ta Cậu nhúng vai rồi tiếp tục đi sâu hơn vào trong Để tìm chỗ có một mấy cây rau húng quế Nhưng Phúc bỗng dừng đứng sững, Cậu thoáng trao mày ngó qua bên trái Khi trông thấy có một cái bóng người phụ nữ áo trắng Đang đứng thấp thoáng Ở góc cây cầu Mái tóc đen dài đang buông xỏa bay phất vơ trong cơn gió nhẹ của buổi trưa Cậu hơi chột dạ Vì không hiểu sao Khi nhìn vào cái bóng ảnh này Nó cứ mờ mờ ảo ảo Phúc Mạnh Dạng lên tiếng hỏi Ai đó? Chị Năm hay cô Tư? Hay là cô Sáu vậy? Nhưng người phụ nữ không trả lời Mà cũng chẳng thèm quay lại nhìn Cứ đứng yên chỗ đó rất lâu Phúc cảm thấy hoang mang vô cùng Vì cậu đã nói lớn như vậy rồi Mà lẽ nào ở một khoảng cách gần như thế Lại không nghe thấy được sao Nè, ai đó Tôi hỏi sao không trả lời Vô dừng nhà tôi chi vậy Phúc lại hỏi tiếp Lúc này Người phụ nữ từ từ quay mặt lại Đó là một người phụ nữ trung niên Gương mặt của cô vô cảm Đôi mắt đen tuyền nước da xanh xao tái nhật Phúc hơi sợ Cậu cố gắng hít vào một hơi thật sâu Vừa định mở miệng lên tiếng hỏi thêm một lần Thì bất ngờ một cảnh tượng kinh dị Đã diễn ra ngay ở trước mặt của Phúc Mái tóc đen dài của người phụ nữ Bất thình lình rơi rụng xuống tận mảng Làm lộ ra nguyên cả bộ da đầu trắng héo Hai bên gò má của cô ta Cũng đang từ từ bong tróc Rồi bất ngờ rớt xuống những miếng thịt đỏ tươi Máu mè bề bết. Phúc không tin nổi vào mắt mình Cậu kinh hãi tột độ Phúc lùi lại mấy bước Cậu lắp bắp nói không thành tiếng cái, cái gì vậy? Trời đang yên lặng Đột nhiên nổi lên từng cơn gió cuốn theo mấy đám lá cây Trong khoảng không Còn có tiếng khóc của ai đó nỉ non ai oán vọng về Phúc đứng chết trần tại chỗ Nhưng còn chưa kịp nhận định Thì bỗng có một bàn tay nhỏ xíu Bất thình lình Chọp vào chân Phúc Một cảm giác lạnh ngắt ngay lập tức truyền lên não Phúc hét lên rồi nhìn xuống dưới chân mình Cậu thấy một đứa bé trong hình hài rất dị hợm Là nó đang túm lấy chân cậu Mà không ngừng cắn xé phúc nhận ra nó chính là đứa bé tối hôm qua ở bên ngoài sàn nước với hai con mắt to như ốc nhồi, làn da nhăn nheo tại chừng chỉ nhỏ bằng đầu đũa bếp. Phúc không giữ được bình tĩnh, cậu hét lên một lần nữa rồi liên tục vũ chân để đuổi nó đi. Đứa bé bị đá ra khỏi chân Phúc, lúc này cũng tự nhiên biến đi đâu mất dạng. Phúc nhanh chóng co giò bó chạy thục mạng, mặc kệ cho con đường trơn trượt ở đằng sau lưng vẫn còn vang vọng tiếng cốc văng vẳng kéo dài. Phúc vừa vô tới nhà đã ném luôn cái rổ trống không xuống dưới sàn lẳng mà ngồi thở hồng hộc. Cậu vẫn còn đang rất sợ hãi, mồ hôi rịn ra ướt trán. Cậu nhớ lại cái cảnh tượng vừa rồi, không biết nói sao vì quá đổi kinh khiếp. Ông hai đúng lúc tự ở trên nhà đi xuống, ông cất giọng hỏi làm Phúc giật mình. Bày mần chi mà mình mấy sinh không vậy? Phúc quay lại nhìn ông vừa định mở miệng ra kể nhưng không hiểu sao tự nhiên là im lặng cậu suy nghĩ trong đầu chuyện này nói ra vốn dĩ rất hoang đường liệu rằng ông hai có tin không hay là có tin cũng sẽ trở nên hoang mang ông già rồi cậu không thể để cho ông bị ảnh hưởng tới sức khỏe được nghĩ vậy nên Phúc lắc đầu cậu cười gượng <cười> dạ tại con bị té thôi nội qua mưa Đường đất ở ngoài giường trơn quá trời luôn Ông Hai thoáng nhíu mày, Ông đưa đôi mắt đục ngậu Nhìn phúc đâm đâm như thăm dò Rồi chuyện nội kêu bay mần sao rồi À con không thấy dễ trơn nội Chắc đêm qua xét đánh ở bên giường nhà cô Sáu Chứ không phải bên mình đâu Ông Hai khẽ gật đầu Cơ mặt giãn ra đôi chút Rồi lấy hất hàm kêu cậu đi tắm rửa thay đồ Buổi chiều hôm đó, Phúc chỉ có thể làm món cá kho bầu cho hai ông cháu. Mầm cơm nóng hổi được dọn ra dưới cơn mưa đang rơi rã rít ở bên ngoài. Phúc đưa chén cho nội, cậu chậm rãi ngồi xuống suy nghĩ một lúc, rồi quyết định lên tiếng hỏi ông hai. Nội, dường nhà mình xưa giờ có gì lạ ông nội? Ý của bày là sao vậy? Là là là sao? thì tại con thấy nó âm u quá, à. sao nội không muốn người ta tới dọn dẹp người chồng này chồng kia đi, để vậy con thấy nó phí quá. ơi, già rồi, trồng trọt gì nấu nữa mà trồng bay ơi, cha với dì hai của bầy thì không về, bay từ sau này cũng đi lên trở rồi, trồng vậy ai chăm? phút gật gù, mặc dù rất muốn hỏi thẳng ông hai về cái chuyện mà cậu đã nhìn thấy hồi trưa nhưng suy nghĩ lại, vẫn không nên nói. Bữa cơm của hai ông cháu diễn ra bình thường, trong tiết trời mưa lát sắt, không ai nói thêm câu nào nữa. Tối đến, phúc sau khi đã học bài xong, đứng dậy vươn vai, bước ra sân trước để ngắm trời ngắm đất. Cậu tạm quên đi những chuyện vừa rồi, vì không muốn đầu óc phải bận tâm tới mấy vấn đề mà mình không biết. Bóng từ ở bên ngoài cánh cổng đang khép im liềm, Phúc nhìn thấy thấp thoáng, có một cái bóng người phụ nữ đang đứng. Cậu kẻ nhíu mày nhìn ra, thì lại trông thấy cô ta đang vẫy tay về phía mình. Phúc không chừng chừ, liền nhanh chóng đi ra ngoài, vì cậu nghĩ đó là mấy người hàng xóm xung quanh. Nhưng khi ra tới nơi, Phúc mới biết đó là một người phụ nữ xa lạ mà cậu chưa từng gặp gỡ qua bao giờ. Ờ, cô là ai? À... <cười> Cô ở bên kia sông á, là bạn của cha con xưa giờ. Nghe nói ông nội con bệnh cho nên là cô qua cô thăm. Ờ, dạ vậy cô vô nhà chơi đi. Nội của con không biết ngủ chưa thôi để con đi gọi. À, à, thôi không cần gọi đâu con. Cứ để cho nội con nghỉ ngơi đi. À, con cứ nói là có bạn của cha con tới thăm nội là được rồi. Tiện à, con cho cô gửi ít quà tắm bổ cho nội hen. Cô về nghe. Phúc nhận lấy cái bịch ni lông từ tay người phụ nữ, vì nếu như từ chối thì cũng sẽ gây ra sự ngại ngùng cho đôi bên. Cậu gật đầu, liên tục cảm ơn người đó, rồi đứng nhìn cô dần khuất đi ra bên ngoài con lộ âm u với những cơn gió đêm cứ thổi réo sắc lên tường hồi. Phúc quay trở vào nhà, cậu dở cái bịch ni lông ra xem xét, thì có hơi giật mình vì bên trong là một miếng thịt heo còn khá tươi. Phúc thở dài, nói thầm trong miệng. Thịt nữa, nội có ăn được thịt đâu. Không lẽ giờ đem bỏ. Phúc nhớ tới lời của vị bác sĩ đã nói về tình trạng sức khỏe của ông hai là do ăn uống bị thiếu chất. Cậu đâm chiều suy nghĩ một lúc rồi tự mình quyết định sẽ làm một chuyện mà không để cho nội biết. Phúc nhanh chóng đem cái bọc thịt đi xuống bếp rồi bắt đầu rửa ráy cắt ra từng miếng nhỏ để ninh nhừ. Cậu hì hục cả buổi nấu một nồi nước lèo. Phúc còn cẩn thận bỏ thêm rất nhiều thuốc bắc để ác đi cái mùi thịt. Rồi đâu đó, cậu tắt bếp chờ cho nguội, đem cất vào trong tủ lạnh. Sáng sớm hôm sau, Phúc chuẩn bị đồ đi học. Nhưng trước khi đi, cậu còn quay lại nhìn ông hai. con có nấu sẵn canh thuốc bắc để dưới bếp á. Nội nhớ uống cho khỏe nha nội. Dạo này con thấy nội yếu rồi đó. Ông hai gật gù Phải tay kêu Phúc cứ đi học Đừng lo chuyện ở nhà Phúc khẽ mím môi Cậu ra ngoài dắt xe Mà trong bụng thầm cậu mong sao Là ông nội đừng phát hiện ra nồi canh có thịt Chiều về Phúc bước vào nhà Nhưng không thấy ông hai đâu Cậu đi vô trong buồn Thì thấy ông đang nằm trên giường nhắm mắt Với hơi thở đều đều Phúc cũng cảm thấy yên tâm Nên cất cặp rồi tắm rửa thay đồ Sau đó cậu đi xuống bếp Nhìn thấy nồi canh thuốc bắc đã vơi đi hơn phân nữa Cậu khẽ miễn cười tự nói một mình <cười> Mình phải tập cho ông nội ăn thịt lại từ từ Mới có đủ chất Vậy thì ông nội mới có sức Để sống lâu với mình được Phúc cảm thấy vui trong lòng Cậu bắt tay nấu bữa cơm chiều Nhưng khi nấu xong rồi Mà đi vào trong buồn gọi Nhưng ông hai không chịu dậy Ông cứ nằm thở đều như vậy làm cho Phúc cũng cảm thấy lo lắng. Cậu phải liều vỗ mạnh một cái vào tay ông. Nội ơi, ăn cơm đi nội. Nội, nội. Trời, mừng cái chi mà bay kiều lớn dữ vậy. Nội đâu có điếc đâu. À, <cười> dạ, tại con thấy nội ngủ say quá cho nên... À, mà chiều rồi, nội dậy ăn cơm, tối đó bụng khó ngủ quá. Ông hai gật đầu rồi chậm trải ngồi dậy theo chân Phúc đi xuống dưới bếp. Bên ngoài trời lễ trút xuống cơn mưa rã rích, càng làm cho bữa cơm của hai ông cháu tăng thêm phần ngon miệng. Đêm đó, ông hai đang ngủ ở trong buồn thì đột nhiên đau bụng dữ dội. Nhưng ông vẫn cố gắng kiềm chế chứ không kêu Phúc vì sợ cậu lo lắng. Nhưng cơn đầu lại mỗi lúc kéo đến một nhiều, làm cho ông như muốn chết đi sống lại. Ông ráng gượng ngồi dậy, đưa hai tay ôm bụng mình, mặt mày nhăn nhó vì không thể nào chịu nổi. Còn chưa biết phải xử lý ra sao, bỗng ông hai nghe có tiếng khóc từ đâu văng vắng. Tiếng khóc nỉ non ai oán, như tiếng kêu thang của linh hồn vọng về từ cõi khác. Ông bắt đầu trở nên quảng loạn, ông đưa tay ôm lấy đầu mình, đôi mắt nhìn vào khoảng không gian vô định, miệng vô thức thốt lên. Là ai Đừng có tìm tôi Những tiếng khóc có tiếp tục vang lên lành lãnh Lúc xa lúc gần Khi thị thúc thích Khi thị vút cao Như muốn xé tan cả bầu không gian Trong đêm đen u tối Ông hai lúc này cố gắng bấu chặt vào trong thanh giường Để bước xuống nền gạch Ông kêu Nhưng không đủ sức Phúc ơi Phúc ơi Bên ngoài, trời bỗng dưng lại trút xuống cơn mưa, làm ác đi cả tiếng gọi của ông. Ông tự bước đi từng bước, với cơn đau quặn quại mà không biết nguyên nhân. Ông càng sợ hãi khi tiếng khóc văng vẳng từ đâu, cứ tiếp tục vang lên bên tai. Cho tới khi ông bước được tới trước cơ buồn Phúc, thì đã đổ gục xuống dưới nền. Ông chỉ kịp theo thảo, kêu lên một câu. Phục ơi! phụ vụ ơi phúc đang ngủ mơ màng cậu nghe tiếng kêu của nội lúc này bật ngồi dậy cậu nhìn thấy ông hai đang nằm trên nền gạch thì vô cùng hoảng hốt vội vàng lao nhanh xuống đỡ lấy ông phúc lấp bắp hỏi trời ơi nội nội ơi nội cái sao ông nội nội ơi ông hai đã không còn sức để trả lời phúc nữa các người ông mềm nhũn với đôi mắt nhắm nghiền Phúc hoảng loạn, cậu ngay lập tức ẩm ông hai chạy ra gian nhà trước rồi đặt ông lên trên cái ly quăng. Phúc liên tục lay gọi, nhưng ông hai vẫn cứ nằm im bất động, không có chút phản ứng. Đang giữa đêm, gà còn chưa gáy, trời lấy mưa tầm tả. Phúc không biết làm sao. Cậu đành lấy điện thoại gọi lên cho ông Bảo. Đầu dây bên kia, ông Bảo cũng vô cùng lo lắng. Bình tĩnh đi con, kiếm chai dầu sức cho nổi trước như ấm cho nội rồi con so hay bên thái dương đi cha đưa bác sĩ về liền sáng sớm là tới nơi đó con mình tĩnh nghe Phúc gật đầu lia lịa cậu vừa tắt điện thoại liền nhanh chóng chạy đi kiếm chai dầu lần lượt làm theo các bước như lời ông bảo chỉ dẫn cậu vừa làm vừa lung miệng lay gọi ông hai gương mặt vô cùng lo lắng vừa mới 6 giờ sáng một chiếc ô tô sang trọng đã đậu trước ở cổng nhà ông hai Ông Bảo với vị bác sĩ kia cũng ngay lập tức bước xuống, đi vào trong. Vào tới cửa đã nhìn thấy Phúc đứng chờ sẵn. nói sao rồi? Dạ nội tỉnh rồi cha, nhưng mà nội không có nói chuyện được, chỉ nằm dậy thôi à. Ông Bảo khẽ gật gù, vội hất hàm cho vị bác sĩ đi vào trong nhà. Sau một buổi thăm khám, vị bác sĩ nhìn ông Bảo trầm giọng mà nói. "ôm tôi không thấy có điều gì bất thường vẫn là bác đây chỉ suy nhược cơ thể do thiếu chất dinh dưỡng thôi. ông bảo thoáng nhíu mày vẫn chưa hiểu lắm nhưng thôi tạm thời cứ biết trước như vậy. phúc đứng kế bên ông lúc này cậu hỏi nay cha nghỉ làm hả cha? ừ cho bàn giao cho trợ lý làm hết rồi chứ ông nội bị như vậy sao cha không về được phúc kẽ gật gù cậu đưa mắt nhìn ông hai Rồi lặng lẽ thở dài Hôm nay Phúc xin phép nghỉ học Để ở nhà chăm cho nội. Ông Bảo cũng không nói gì Chỉ kêu bác sĩ về trước Mọi chuyện còn lại sẽ tính sau Buổi chiều hôm đó Phúc lại cố tình Mua thêm một miếng thịt về nấu nước dùng Cho ông hai ăn cháo Bởi lúc này Ông không thể nào ngồi dậy được Vị giác bị mất Cho nên Phúc có cho ông ăn gì Thì ông cũng chỉ biết nuốt hết vào trong bụng thôi Đang ngồi băm thịt Phúc bỗng sực nhớ Ở trong nhà đã hết gừng Cậu bỏ ngang đó Vội vàng để ra vườn Để định nhổ lấy một củ gừng Đem vô nấu cháo Mảnh sân vườn vào buổi chiều âm u Cái không khí xe lạnh Bao quanh lấy cả thân người của Phúc Khiến cho cậu hơi rùng mình Phúc vừa đi vừa ngó xuống dưới đất Để tìm bụi gừng Nhưng chẳng thấy đâu Cậu cứ đi một lúc Mới định thần dừng lại vì trông thấy có một khoảng đất trống bị cháy đen, cây cỏ hoang tàn. Ngay sát bên cạnh còn có thêm một cái cột trụ bằng đá, được uống ở bên trong là mấy thanh sắt nhộm sơn đỏ, vô cùng kỳ lạ. Nó bị bể ra từng mảnh vụn vương vải trên đất, dấu vết giống như bị sét đánh hay là bị ai đó dùng lửa đốt đi. Phúc bất chợt nhớ ra đêm trước, cậu nghĩ chỗ này chắc chắn là đã bị sét đánh rồi. Nơi đó nằm khuất sau con đường chính bước ra vườn, nên bây giờ cậu mới phát hiện. Nhưng Phúc không quan tâm tới nó nữa. Cậu nghĩ trời mưa đầu mùa nên có xét là chuyện bình thường mà. Nhưng Phúc chẳng thấy có bụi gừng nào mọc dậy. Cậu chán nản nhúng vai, định đi vào nhà. Thì lại nghe văn vẳn bên đâu đó, có tiếng khóc nứt nở. Là tiếng khóc của một người phụ nữ, lúc xa, lúc gần. Phúc đứng sẵn lại để nghe ngóng, lúc này cậu bất chợt nhớ lại chuyện hôm trước, nhớ về gương mặt kinh dị và đứa bé ma quái. Cậu thoáng rùng mình, rồi ngay lập tức đi vội vào trong nhà, chứ không dám ở lại. Nhưng vừa bước đi được mấy bước, Phúc lại giật mình khi nhìn thấy có một người phụ nữ mặc áo trắng đang đứng ở ngay phía trước mặt. Cô có nhìn Phúc chậm chậm với gương mặt vô hồn không cảm xúc. Phúc bắt đầu trở nên hoang mang, nhưng rồi sau một lúc nhìn kỹ, cậu mới nhận ra đó là người phụ nữ hôm trước đã tới nhà thăm ông nội, còn cho mình một miếng thịt tươi rói. Phúc nhẹ thở vào, cậu nở nụ cười. Ủa, là cô hả? Sao cô lại ở đây? Con có nhớ cô nói là nhà cô bên sông mà. Người phụ nữ không trả lời Phúc. Cô ta đứng đó nhìn cậu nhưng trong đôi mắt lại như hiện lên một tia sắc khí, phút hơi chột dạ, cậu cười gượng. À, "Cô, mà sao cô lại vô giường nhà con?" Người phụ nữ lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, mái tóc đen dài bung xõa bay phấp phới theo cơn gió chiều, càng làm cho gương mặt tăng thêm phần ma mị. Cô bất giác mỉm cười, chậm rãi đưa tay sờ lên mặt mình, rồi bất thình lình Gỡ bỏ một lớp thịt đưa cho Phúc Giọng của cô ta cất lên âm u Hòa vào với cả bầu không gian lạnh lẽo Của khu vườn à, Thịt nè Cô đem về đưa cho ổng ăn đi Phúc trận trừng hai mắt Với vẻ kinh hãi đến tột độ Cậu há hóc miệng Không thốt ra được tiếng nào Người phụ nữ lúc này Mới bắt đầu di chuyển Cô ta nhấc từng bước đi về phía của Phúc Nhưng có mỗi bước đi Là một miếng thịt ở trên người Lại rơi xuống lập đập Giọng nói của cô ta vẫn vang vọng trong gió Ăn đi Ăn thịt tao nữa đi Phúc bật lùi trở lại Cậu thở hỗn hển trong nỗi sợ hãi Vì không thể tưởng tượng được Mình lại chứng kiến một cái hình ảnh quá kinh dị như vậy. Khi người phụ nữ chỉ còn cách Phúc có một khoảng gần, cậu ngay lập tức lách mình sang một bên bỏ chạy. Phúc vừa chạy vừa hét lên vang động cả khu vườn trong ánh hoàng hôn đang dần bao phủ. Ông Bảo nhìn thấy con trai mặt mày xanh như tàu lá, vừa ngồi thở hồng hộc với thân người đang ướt lả mồ hôi, thì khẽ nhíu mày nhìn Phúc mà hỏi: "Con làm sao vậy?" Cậu bị chó dí hả Phúc lắc đầu Cậu vẫn còn chưa kịp hoàng hồn Nên chưa thể trả lời ông Làm ông Bảo cũng cảm thấy sốc ruột à, Vậy cho con làm sao Mà giờ này con đi ra ngoài chi con, con Con không phải bị chó dí Mà là con bị ma dí đó Trời Chưa tới đêm mà ngủ mớ rồi hả con Mày nói tầm bay tầm ba không hả Phúc đứng dậy Đối diện với ông Bảo Sau đó cậu từ từ kể lại hết cho ông nghe đầu đuôi câu chuyện. Ông Bảo nét mặt xa sầm nửa tin nửa ngờ. Bởi vì ông xưa nay không bao giờ nghĩ đến chuyện trên đời này có ma quỷ. Nhưng nhìn thái độ và thân sắc của Phúc không giống như đang dẫn. Mà là cậu đang sợ hãi thật sự. Ông Bảo thoáng im lặng một lúc, sau mới trầm giọng mà lên tiếng. Con nói thiệt hả? Con nói thiệt đó, không nhớ một lần. Mà con thấy tới ba lần sao lão giác được cha Ông Bảo trở nên trầm ngâm Ánh mắt vô thức nhìn ra mảnh vườn âm u Còn có ngôi mộ của má mình đang hiện diện Ông bất giác nói bâng quờ um, Có khi nào đó là bà nội của con không Con chắc chắn là không phải Mà nếu là bà nội thì nội giác con chi Với lại con thấy gì ảnh của bà nội mà Còn cái người phụ nữ đó Không có giống nội Ông bảo khẽ chào mày suy nghĩ cái gì đó Đoạn hỏi lại Phúc Mà còn nói cổ là bạn của cha hả Đúng rồi cha Hôm đó cổ còn cho con một miếng thịt heo nữa mà Phúc nói tới đây Đột nhiên lại sửng người bởi cậu bỗng nhớ về miếng thịt buổi sáng hôm ấy Ông hai đã ăn canh thuốc bắt Do chính tay cậu nấu từ miếng thịt đó Tối thì bị đau bụng Phúc dần hiểu lý do Hèn chi bác sĩ khám không ra bệnh. Cậu không giấu giếm, liền kể ra hết cho ông Bảo nghe. Nhưng ông khoát tay, trầm giọng lên tiếng. Hoàng đường quá, thật theo thì có liên quan gì tới chuyện của ông nội con. Nhưng đó là miếng thịt của... Miếng thịt của hồn ma đem tới đó cha. Cha nghĩ kỹ lại đi. Nhưng mà... Cha phải tin con, con lớn rồi, con biết nhận thức mà. Với lại đây là chuyện nghiêm trọng. Sao con dám đem cái sức khỏe con nội mà giỡn được chứ? Được rồi, chuyện này để cha giải quyết. Con cứ lo tốt chuyện học hành của con đi. Phúc nghe vậy thì phần nào cũng thấy yên tâm. Nhưng kêu cậu học thì không được. Vì cậu làm gì còn tâm trí nào nữa. Buổi tối hôm đó, Phúc cũng bỏ luôn cái nồi cháo thịt. Mà thay bằng cháo cá, đem lên đúc cho nội. Ông hai lúc này đã có chút khởi sắc. Ông còn nhìn Phúc cất giọng yếu ớt hỏi. À cha bày đầu rồi. Dạ con không biết nữa. Hồi nãy cha nói là cha đi qua nhà chú Tư hay sao đó. Ông hai nghe vậy thì cũng không hỏi nữa. Chậm rãi tiếp tục ăn cháo. Nhưng ông vào Phúc đều không hề hay biết rằng ông Bảo đã một mình cầm đèn đi ra vườn. Bởi ông muốn tự bản thân mình kiểm chứng về cái chuyện mà Phúc đã kể có đúng sự thật không. Con đường trơn trượt với từng giọt sương đêm còn động lại Trên máy nhánh cỏ non quét vào trong bàn chân ông lạnh ngắt. Ông cứ lặng lặng, đi vậy rất lâu. Rảo hết mấy vòng, nhưng không có gì bất thường. Trong bụng còn đinh ninh là phúc có khi nào lại bị ảo giác. Chứ trên đời này làm gì có ma quỷ. Bỗng một cơn gió thổi tới, mang theo giọng cười lanh lảnh của trẻ con vọng vào tay ông bảo. Nó kéo dài từng đợt, rồi đứt khúc, làm ông hoang mang. Đứng lại để nghe ngóng. Ông ngó nhìn xung quanh một hồi rồi thoáng nhíu mày lắm bấm một mình. Giờ này con cái nhà ai còn ra giường nữa. Nhưng khi dứt lời bỗng ông cảm thấy ở dưới chân mình tự nhiên nhói lên đầu điến. Ông hoảng hồn trọi đèn xuống thì liền thất kinh hồn vía khi thấy có một đứa bé với hình dáng vô cùng kỳ quái đang ôm chân mình mà cắn xé. Ông Bảo hét lên một tiếng Vội vàng đưa chân ra Đá lia lia vào trong bụi cây Đứa nhỏ như thế rồi cũng buông bỏ chân ông Rồi biến mất Ông Bảo đứng thở dốc mồ hôi chảy ra đầm đìa Với nỗi sợ hãi mơ hồ Vì chính mắt mình đã nhìn thấy được Cái thứ mà mình không tin Nó tồn tại trên cõi đời Còn chưa kịp hết bàn hoàng Thì lại có thêm một tiếng khóc nữa Cái âm điệu nỉ non Của một người phụ nữ Ông Bảo vô thức thụt lùi trở lại. Ông đưa cây đèn pin ra rọi hết xung quanh một lượt với tinh thần đang cảnh giác cao độ. Nhưng không để ông đợi lâu, cái bóng ảnh của người phụ nữ đã ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt ông với gương mặt không có chút sinh khí. Cô ta đang đứng lờ lẫn trên mặt đất với mái tóc dài buông xóa còn tung bay phấp phới ở trong ngọn gió đêm. Đôi mắt đen hướng về ông Bảo. Ông bảo lúc này đã tin vào lời nói con trai mình rồi. Ông nuốt nước miếng xuống dưới cổ, mồ hôi càng lúc càng nhiều. Ông cố gắng lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào khuôn mặt người phụ nữ, cất giọng lấp bắp. Cô, cô là ai? Sao lại ám nhà tôi? Người phụ nữ lúc này nhất mép cười, không vội trả lời ông, cứ nhìn đâm đâm. Với ánh mắt như đang chất chứa biết bao nhiêu nỗi oán thuộc. Đứa bé mà ông thấy khi nãy cũng đột nhiên từ đâu xuất hiện rồi treo tuốt lên trên vai người phụ nữ. Nó kêu ré lên rồi cất tiếng khóc oe oe với gương mặt nhằn nhèo trông rất là kinh dị. Ông bảo mặc dù nổi tiếng là sợi thần kinh thép nhưng lúc này cũng phải chịu thua. Ông đứng không vững liền cố lấy sức bệnh sinh bỏ chạy thuộc mạng trở vô trong nhà. Ở đằng sau lưng, ông vẫn còn nghe văn vẳng có tiếng khóc, tiếng cười trộn lẫn vào nhau Hòa chung với ngọn gió đêm đang rít lên từng đợt kéo dài Ở trong mảnh vườn u tối Sáng hôm sau, ông Bảo liền nhanh chóng điện thoại cho bà Quỳnh Để kể hết lại toàn bộ mọi chuyện Và yêu cầu bà phải gấp trúc về ngay trong ngày Bà Quỳnh nghe xong cũng vô cùng hoảng loạn Cho nên buổi chiều hôm đó, bà còn dẫn theo một người thầy Pháp để về nhà giải quyết chứ nhất định không thể để tình trạng này kéo dài. Một người đàn ông trung tuổi với bộ đồ đạo pháp màu nâu đậm, mái tóc dài búi cao, tự xưng là thầy ba. Thầy theo bà Quỳnh về đây, còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền đi hết một vòng xung quanh căn nhà để xem xét. Được một lúc, thầy ngồi lại trầm ngầm. À, âm khí nặng dữ lắm, nhưng nó không xuất phát từ trong chính căn nhà. Mà là ở ngoài mảnh vườn đó tràn về Thiết nghĩ tôi phải ra đó thử xem sao Chị hai ở trong nhà coi cha đi Để em với thằng Phúc dẫn thầy đi là được rồi Mày nhớ cẩn thận đó Mấy cái thứ đó Không có coi nhẹ được đâu Chị yên tâm đi Có thầy ba đi chung mà Vậy là ba người nhanh chóng dắt nhau Đi ra ngoài mảnh vườn Trong cái ánh nắng chiều Thầy ba vừa đi Vừa bấm đốt tay Lúc sau thầy đã dừng lại Nơi bãi đất từng bị sét đánh Thầy đứng quan sát một lúc Rồi chậm rãi Cúi xuống đưa tay sờ vào trong cái trụ cột Chỉ còn trơ lại mấy thanh sắc có sơn đỏ Thầy điền tháo ra một đậu bùa dán lên trên đó Xong mới quay lại nhìn ông Tôi biết nguyên nhân rồi Nhưng có lẽ chuyện này Tôi cần hỏi riêng cha cậu Có chuyện gì mà thầy không nói với tôi được sao Hoàng có đầu Nỡ có chủ Tôi chỉ biết nguyên nhân chứ không biết tượng tận. Cho nên tôi phải cần nói chuyện với cha cậu trước cái đó. Ông Bảo nghe vậy, cũng thôi không hỏi nữa, khẽ gật đầu. Ba người lại dắt nhau trở vào nhà. Nhưng ở đằng sau lưng họ, có tiếng hát như đầu đớn của một người phụ nữ nào đó. Ông hai bây giờ đã có thể ngồi dậy và nói chuyện được chút ít. Ông nhìn thầy ba ngập ngừng, hỏi... Tôi có nghe con gái tôi nói qua rồi Ờ thầy là thầy Pháp hả? Thầy ba gật đầu Bên trong căn buồn lúc này Chỉ có hai người Nên thầy không giữ kẻ Liền vào thẳng vấn đề Chuyện của 30 năm về trước là sao? Tôi cần ông kể ra hết Để tôi có hướng giải quyết Cho nếu không Thì nhà ông sẽ gặp chuyện đó Tôi chỉ có thể tạm thời phong ứng nữ kia lại thôi Và theo như tôi được biết Thì cái cục trụ để phong ấn linh hồn kia Là do ông làm có đúng không Ông hai liền trở nên biến sắc Nhưng còn chưa kịp lên tiếng Thầy ba đã nhanh chóng cắt lời Xui cho nhà ông là nó bị sát đánh trúng Nên linh hồn người phụ nữ kia Đã được giải phong ấn rồi Nhưng mà nữ đó Không vào nhà này được Là do căn nhà có bùa chấn trạch Do ông bày ra Tôi nói vậy có đúng không Ông hai lúc này gật đầu thừa nhận bởi vì ông biết đứng trước thầy thì chỉ có sự thật mới có thể giải quyết được vấn đề. Ông cố nén đi sự xúc động kể lại từng chi tiết của câu chuyện cách đây hơn 30 năm về trước. Khuôn mặt của ông cũng hiện lên nét đau khổ. Ông sụt sùi mà nói Tôi không có cố ý nhưng nếu không mận vậy tôi già sắp nhỏ sẽ chết đó tôi thật sự không hề muốn không phải là một người mà là đúng vậy là bốn người tất cả nhưng tôi không giết họ mà đó chỉ là những cái xác tôi biết xác chị đánh chúng có một trụ của nữ mang thai đó còn ba người còn lại thì họ vẫn đang ngủ yên Nghĩ cũng tội cho ông, phải làm cái điều mà bản thân mình kinh tởm Nhưng mà ở hoàn cảnh đó, tôi biết ông không có sự lựa chọn nào khác. Ông hai cúi đầu, đôi mắt cay xè vì phải mừng tượng lại những ký ức kinh sợ ngay chính bản thân mình. Ông xin thầy ba đừng nói chuyện này cho các con ông biết. Thầy cũng gật đầu đồng ý và sẽ giữ lại bí mật này cho tới khi nào mình không còn tồn tại. Và cũng trong đêm đó, thầy ba đã một mình đi ra vườn để hóa giải hết mọi chấp niệm cho các linh hồn. Bởi vì ban đầu, họ cũng chỉ là những cái xác. Thầy cũng không phủ nhận cái sai và tội lỗi quá lớn của ông hai. Nhưng ở trong tình cảnh đó, thì thầy cũng xin các vong hồn hãy rộng lòng tha thứ, coi như là giúp đỡ đồng bào vượt qua tai kiếp. Mọi nhân quả về sau, ông hai sẽ gánh chịu. Thầy cũng xin được hóa độ cho họ theo mình, Để chờ ngày siêu thoát Quên đi cái dĩ vãng đau lòng Ở xóm vạt Cùng những mảnh ký ức đói khổ năm nào Vàng lên bên trong khu vườn u tối Có tiếng cảm ơn của một người phụ nữ Sau đó bầu trời cũng trút xuống cơn mưa Như để xóa tan đi hết tất cả mọi sự uất ức Xóm vạt lại thêm một lần nữa chuyển mình Để đón đợi ngày mai Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Khu vườn tội lỗi, tác giả cổ nguyệt Một câu chuyện cũng rất là hay Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành Và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo